Xin chào các bạn. Hôm nay, ANB xin gửi tới các bạn một bộ truyện ngôn tình mới, một bộ truyện ngôn tình nhẹ nhàng và rất đáng yêu mang tên Ấm áp nhất là lúc tuyết rơi, tác giả Lam Ninh. Bộ truyện này gồm có 15 chương. Nội dung cơ bản của truyện như sau: một cô nàng ngốc nghếch đáng yêu, một chàng trai lý trí ưu việt, một câu chuyện dũng cảm theo đuổi tình yêu đích thực. Có lẽ trong quá trình theo đuổi, nó có muôn vàn trắc trở. Nhưng chỉ cần em không hối hận Chỉ cần được ở bên anh Thì lúc tuyết rơi cũng là lúc ấm áp nhất Ngay sau đây Chúng ta sẽ bước vào câu chuyện Chương 1 Phần 1 Khi kết thúc môn học tự chọn Trời bỗng đổ mưa Hành Vân cậu xem kìa Hôm nay thực sự có mưa Xem ra tớ ngày khẩn cầu Đã linh nghiệm rồi Ôn noãn cất tập viết vào trong túi sách Rồi Hào hứng nói với đứa bạn chung bàn, kiêm bạn cùng phòng. Giáo viên thể dục của bọn họ là một người đàn bà rất đáng sợ, lần nào cũng bắt đầu tập bằng việc chạy vòng sân thể dục 800m. Cả lớp chỉ có thể vừa vô hạn ganh tị với những bạn khác đang khởi động nhẹ nhõm, vừa ra sức chạy về phía trước. Nếu như quá thời gian mà chưa xong thì sau tiết học sẽ bị phạt chạy thêm hai vòng nữa. Cho đến khi tiết thể dục mà đổ mưa thì mới có thể được miễn cực hình. Thành thử Trước khi đi học, ai nấy cũng đều thành kính cầu mưa, rất giống cuộc sống trên hoang mạc Sahara ở châu Phi vậy. mưa lúc này thì có tác dụng gì, chiều mai mới có tiết thể dục. Hành Vân bình tĩnh đánh tan mộng tưởng của cô, ở đây không phải là Giang Nam nên ngay cả trong mùa mưa thì mưa cũng sẽ không kéo dài không dứt như vậy. Vẫn có hy vọng mà. Ổn Loạn vẫn giữ nguyên nét cười ngọt ngào, dáng vẻ như vừa được ăn đường ngọt. Hành Vân Cậu tên là Hành Vân mà, sao lại chịu không kéo mưa đi, làm mưa cho tiết thể dục của chúng ta đi. Tớ tên là Hành Vân thì có thể làm mây kéo mưa, vậy cậu tên là Ôn Loãn có thể thay đổi nhiệt độ được không? Bổ, cậu không biết hiệu ứng nhà kính toàn cầu à? Đó đều là do mị nực lực của bổn cô nương đây. Hay không thể nào nói lại được cậu, sao lúc này rồi mà cậu còn tươi cười thoải mái như vậy? Hai đứa mình không mang theo dù đi học đó. Không có à? Vậy để gọi điện cho Như Anh đến đón bọn mình Chắc cậu ấy còn ở trong phòng Hai người bọn họ ra khỏi phòng học Ôn oán lục chiếc cặp in hình cô bé, hạt đào, cả buổi Mà vẫn chưa thấy điện thoại Tớ để quên nó ở ngân bàn rồi Hành Vân hết cách Nhìn cô chạy bẹp bẹp về phía hành năng Còn bản thân thì xoay người đi Chậm chậm xuống sẻng chính dạo chơi Trong tủ kính trưng bày ảnh chụp Dòng thác lũ phía bắc của Lao Sơn Cô đứng ngắm ở phía dưới ánh đèn mờ nhạt Muốn nam sinh cao giáo đi tới bên cạnh cô Nghiêng người tựa lên mặt kính Không đem theo dù à Để tôi đưa em về Hành vân cảnh giác nhích sang bên phải một bước Dịu dàng từ chối khéo Không cần đâu, cảm ơn Cô lấy điện thoại ra giấu với anh Tôi sẽ nhờ bạn tôi tới rước. Cần gì lãng phí điện thoại Có thể đưa một bạn nữ xinh đẹp như em Đi về là niềm vinh hạnh của tôi Nhưng mà chúng ta không có quen nhau Anh cười đến trói mắt Vươn tay ra Tôi là Ngô Đạc thực ra không cần giới thiệu thì hành vân cũng biết anh chính là đàn anh ngô nổi tiếng gần xa lớn thì ở các buổi liên hoan mừng năm mới hay lễ tốt nghiệp nhỏ thì có tên trên bảng thành tích học tập không việc gì có thể làm khó chủ tịch sinh viên ngô đà cả nhìn anh thân thiện rũi tay kết bạn hành vân hơi chần chừ nắm lấy giờ thì chúng ta quen nhau rồi chắc không có lý do gì để cự tuyệt chứ anh bất ngờ giật điện thoại trong tay cô đi tới cửa rồi căng rù bước ra Cô theo quán tính núp dưới tán dù đuổi theo Sao lại lấy đồ của tôi Trả tay mau trả lại tôi Anh dừng lại múa điện thoại trong tay Trả lại cũng được Đưa em về đồng ý luôn Anh đắc trí nhất hất cầm một cách điển trai Chỉ dãy đầu lớp học cách chỗ đó 10 mét Mưa tỏ như thác đổ Nếu như cứ như thế này mà quay về thì sẽ bị ướt súng E rằng đến cả điện thoại cũng không may mắn mà thoát nạn được Hành Vân nhíu mày suy xét Quyết định không nên Vì tức giận mà làm chuyện điên rồ Dù sao vẫn còn ở trong trường học Có thách thì anh ta cũng chẳng dám làm ra chuyện bẩn thỉu. Muốn đưa tôi về cũng được Nhưng còn bạn cùng phòng của tôi nữa Anh cũng phải đưa bạn ấy về Ôn noãn đi trên hành lang Khó hiểu nhìn Hành Vân và Ngô Đạt Chuyện này dễ thôi Anh nhìn xung quanh một cái Rồi quát một bạn nam vừa mới xuống cầu thang Này Nhờ cậu đưa đàn em đáng yêu bên đó về giúp. Ngày mai đãi cậu ăn cơm. Sau đó quay người rời khỏi. Hoàn toàn không để cho đối phương có cơ hội cự tuyệt. Trương Dực Trần bị hại làm gánh vác trách nhiệm. Lúc lầm nguy nhìn cô gái đang ngậm kẹo mút ở trong mồm. Cặp má phính lên. Hai tay trống chân lễ phép mở dù À xin mời cô. Ôn noãn không rõ mấy chuyện đã xảy ra. Chỉ chỉ đồn đi theo anh. Mưa tiếp tục rời. Từng giọt từng giọt nhỏ trên tán lá rộng của cây ngô đồng kêu vang lốp ba lốp bốt mảnh ngọn đèn lác đác ở bên đường dọi sáng làm phản chiếu cây cối nhà cửa trên nền đất ướt sũng giống như một bức tranh chiều tượng ở trong sân trường đầu tháng 9 in ắng ôn ngoãn len lén đánh giá bạn nam ở bên cạnh anh rất cao nhìn rất điển trai chỉ mặc một chiếc sơ mi trắng đơn giản cùng quần kaki dài nét mặt lạnh nhạt Vốn tưởng rằng tất cả anh đẹp trai ở trong trường Cô đều xem qua Nhưng không ngờ lại còn con cá lọt lưới này Hôm nay thật sự là may mắn gặp nhau Thế nhưng dường như anh ta không có hứng thú Với chuyện cùng cô Khiến cô cũng không tiện nói chuyện Không biết từ đâu truyền đến tiếng ca Của Lương Tĩnh Như Em có thể vờ như không thấy Nhưng có thể thầm tưởng nhớ Là Ninh Hạ Mà cô rất thích Ôn noãn không tự chủ mà nhỏ giọng ngâm nga theo Biết sẽ ngủ Yên lòng ngủ dưới bầu trời mùa hạ trong lòng em. Biết sẽ ngủ, yên lòng ngủ dưới bầu trời mùa hạ trong lòng em. Trên bầu trời mùa hạ yên ắng lốm đốm sao trời. Hãy nghĩ lấy, nhớ lấy, nhớ lấy gương mặt của anh. Em có thể vờ như không thấy, nhưng có thể âm thầm tưởng nhớ. Đó là một bầu trời yên lặng của ngày hạ. Anh tới trong một ngày hạ lặng yên. Tác phẩm Ninh Hạ Của ca sĩ Lương Tịnh Như. Cô hát không hay, âm vực yếu, thỉnh thoảng còn lạc nhịp, thế nhưng giọng ca ấy nghe rất vui. Trương dực Trần hơi kinh ngạc quay đầu lại nhìn cô kỹ hơn một chút, nhưng cô lại không biết mà tiếp tục vừa ca vừa ngậm kẹo. Ca từ của bài hát đó cũng rất đơn giản, chỉ có vài lời lập tới lập lui. dáng người của cô ấy chỉ khoảng 1m6, mắt to, mặt mũi dễ thương, mái tóc dài không uốn nhuộm mà đen nhánh như mực. Anh thả chậm bước chân, phối hợp với bước chân đi của cô để tránh cô vì đuổi theo mà quấn quáng. Tới dễ phòng trọ nữ, ôn ngoãn cảm kích. Cảm ơn anh đã đưa em về. Đừng khách khí. Anh qua loa nhách miệng. Gặp lại sau. Ôn ngoãn không nhịn nổi lên bật cười. Cô cảm thấy anh rất giống một quyển sổ lễ nghi phép tắc biết đi. Anh nói tổng cộng với cô ba câu. Tất cả đều là dùng kính ngữ. Còn chuyện gì không? Cứ như vậy rời khỏi thì không khỏi vô lễ. Hơn nữa, Trương Dực Trần không hiểu cô ta đang cười điều gì. Có có, em, em muốn hỏi anh một vấn đề. Dưới ánh đèn đường sáng dưới lầu ký túc xá, cô bắt gặp bờ vai của anh ướt sũng vì nhường phần lớn tán ô che cho cô. Áo sơ mi ẩm ướt dính lên cơ thể, lộ ra một đường cong nơi bả vai. Anh nhướng mày ra hiệu bảo cô nói tiếp. Tự nhiên em lại quên mất tiêu rồi. Cô kinh ngạc nhìn khuôn mặt mỉm cười của anh, đầu óc trống rỗng, nói đại một câu khách khí. Thời tiết hôm nay thật là tốt. Thời tiết tốt đã Mưa đầy trời như thế này mà cũng coi là thời tiết thật tốt sao? Ai nói là trời mưa thì không phải là tốt. Cô quay đầu phẳng phất như nhìn thấu nghi vấn của anh. Không có việc gì tôi đi trước đây. Anh gật nhẹ đầu xoay người rời đi. Bóng dáng của anh trong màn mưa hẹt như một thân cây cao ngất. Mãi cho đến khi cô không còn nhìn thấy bóng dáng ấy nữa Cô mới nhớ ra là cô đã quên hỏi tên của anh Cậu về rồi à Sinh viên mỡ mực chỉ biết vùi đầu vào học tập Chu như anh Nhìn ôn ngoãn mình mẩy khô giáo bước vào phòng Không phải là quên mang dù sao Tớ còn định chuẩn bị đi giải cứu các cậu đây À hôm nay bổn cô nương có diễm ngộ Được một anh chàng tuấn tú đưa về Như anh tức thì làm ra vẻ buồn nôn Thôi đi Hạnh Vân có diễm ngộ thì còn tin, chứ cậu thì chắc là tạm tạm thôi. Ôn Nõn giơ tay ném kê gối qua, cô cũng không cam lòng, cầm hộp khăn giấy ném trả đũa, chiến hỏa bay tán loạn, tất cả đồ vật không sợ bị bể đều bị ném văng ra ngoài. hành Vân mở cửa vào đúng lúc nhìn thấy cảnh này, cũng may sau một năm ở chung với nhau cô đã sớm luyện được đến cảnh giới nhìn thấy thương binh rơi đầy đất mà mặt vẫn bình tĩnh, vẫn đi thẳng về phía trước. Ôn noãn cũng như anh nhìn nhau cười lớn rồi tự đi nhặt lại đồ của từng người. Không phải mấy cậu đi trước sao? Lẽ ra phải về sớm hơn tớ chứ? Hành văn vô lực ngồi xuống trước bàn học. Đừng nói nữa, vị nhân huynh đó suýt nữa đi lạc đường. Bọn tớ vòng một vòng lớn ở sân trường rồi mới tìm được về đây đấy. Ôn noãn thần thần bí bí chớp con mắt to. Nhất định là đàn anh ngô đạc. Muốn ở cạnh cậu lâu hơn một chút rồi. Cô mím môi từ chối cô cho ý kiến trong mấy chuyện này. Trái lại chu Như Anh ở một bên Hai mắt tỏa sáng Ngô Đạc á Người kia là chủ tịch hội học sinh Ngô Đạc Thời gian chuẩn bị ra nước ngoài Khổ không thể tả Mỗi ngày đều phải gồng mình học chữ Latin thú vui lớn nhất của cô chính là bát quái Gớm Chủ tịch gì mà ngay cả Đường ở trong trường cũng đi sai Từ đoán nhất định là lúc làm thống kê phiếu bầu Thì máy tính đã bị nhiễm virus đấy Hành Vân gần đây ôn hòa nhã nhặn Cũng không chịu đựng nổi mà kêu khổ Hứa ra vừa mới đi tắm ở phòng bên cạnh về, cầm có gói khoai tây chiên, leo lên chiếc giường ấm áp ngồi xuống. Này, có muốn biết tình báo thầm mến mới nhất của VV không? Năm học đầu, phòng của bọn họ có tám người, tuy nhiên hiện tại đã chia thành hai phòng sát nhau, nhưng vẫn thường xuyên tới lui, chỉ kém việc là không xây một cánh cửa ở trên vách tường mà thôi. Nó còn chưa chịu nói rõ nữa cơ à? Thải Vy có một câu chuyện thầm mến, vừa dài dòng vừa buồn ngủ, từ lúc còn học ở trường cấp 2 đã thích một anh chàng hàng xóm, đến lúc học đại học thì từ bỏ trường đại học tốt hơn, chỉ vì mỗi tuần có thể về nhà để nhìn anh hàng xóm đó nhiều hơn vài lần. Nếu như tớ mà là nó, nhất định đã sớm nói rõ với anh ta, con gái thế kỷ 21 có phải là tinh thần tự lập đâu? Sợ đầu sợ đuôi thì làm ăn được gì? dầu gì chúng ta cũng theo học ngành quảng bá thị trường marketing không thể nào ngay cả bản thân cũng không chào hàng nổi. ồn ào nâng gầm lên bỗng dừng hỏi cậu có khi nào bỗng thấy đầu óc chợt trống rỗng cái gì cũng không nhớ nổi hay không? à đó là biểu hiện của chứng Parkinson tốt nhất lên đề phòng từ lúc này nói sàn tớ còn đang độ xuân thì làm sao có thể bị bệnh đãng trí như người già được nhưng mà cậu cũng không thể làm ngơ chuyên gia y học có nói phải chăm sóc từ tím bé Nên bắt đầu dự phòng từ năm 18 tám tuổi đi Ôn noãn giật lấy khói khoai tây chiên Hung hăng gom một đống lớn bỏ vào miệng ra ra, vì đại kế thân gầy của cậu Vẫn nên dâng hiến khoai tê chiên cho mình Trong lòng hứa ra thiên Nhân giao chiến một hiệp Rồi lại một hiệp Quyết định dáng người vẫn quan trọng hơn liền chạy vào toilet đánh răng Nghe trường điện thoại gieo Cô đi ra khi trong miệng mồm còn dính đầy bọt kem Ai trên trái đất cũng biết, đây là giờ hẹn của cô cùng bạn trai. Mỗi khi trời tối thì lại quên tiền cước gọi đường dài cho cuộc bưu chính. Thế nhưng, lần này cô chỉ alo một tiếng đã đưa cho Hành Vân. Tìm ra em rồi. Nghe giọng nói xấu xa đó, Hành Vân nhíu chặt đôi mày thanh tú. Ngô đạc, sao anh lại biết số điện thoại của phòng ký túc xá của tôi? Bởi vì em quên lấy lại di động của mình mà. Anh ta vô tội cười gẹo. Anh, bây giờ tôi sẽ đi tìm anh, anh ở đâu? làm ơn đi, trời còn đang mưa. Trưa mai sau khi tan học, em đến trước dãy lầu môn sinh vật lấy lại, nhá. Ánh mặt trời sáng lặng, gió lớn dịu dàng. Ôn Nhoãn đứng trên đường đi cong cong trước dãy lầu sinh vật, tâm trạng hơi ủ rũ, xem ra chiều nay phải chịu ngược đãi, không còn là con người ở cái tiết thể dục. Do hành vân lâm thời có một cuộc họp gấp nên đành phải nhờ cô hoàn thành nhiệm vụ đi lấy lại di động vô cùng gian khổ. Đứng ở chỗ này 5 phút đồng hồ rồi Mà chẳng thấy Ngô Đạt đâu Trái lại lại gặp được nam sinh che dù giúp cô ngày hôm qua Hơn nữa cô nhau mắt nhìn kỹ lại Thì thấy điện thoại mà anh ta cầm trong tay Đúng là của Hành Vân À xin xin chào Ôn loãn lập tức chủ động Đi tới bên cạnh anh chào hỏi Em từ lấy điện thoại giúp Hành Vân Bạn ấy phải chuyển đến phòng tuyên truyền Tư tưởng cho đảng viên dự bị rồi Anh, anh biết Ngô Đạt ở đâu không Tôi cũng giúp Ngô Đạt trả lại điện thoại đây Anh hơi gật đầu, mỉm cười. Hắn cũng đi nghe lớp tuyên truyền ấy rồi. Bọn họ cùng đến đó sao? Ôn nãn không chịu nổi mà kêu lên. Vậy chẳng phải cô đi uổng một công một chuyến rồi hay sao? Sớm biết như vậy nên ở lại ký túc sáng nghỉ ngơi cho lại sức mới phải. Thế nhưng cô ngẩn đầu nhìn gương mặt tuấn tú của anh vẫn quyết định nên tha thứ cho hành vân. Trương Dực Trần nhìn nét mặt của cô lúc thì giàu dĩ, lúc thì tươi tắn liền nói. Gặp lại sau. À, à vâng, ừ, gặp lại. Khi anh sắp xoay người lại thì thấy cô Vụng về ôm thùng sách được đặt lên bục lắc la lắc lư rời đi. Anh cũng không như ngô đạc luôn luôn nhiệt tình quan tâm đến mọi người nhưng đứng trong bóng mát dưới lầu quan sát vài lần cuối cùng không nhịn được mà đi tới giúp đỡ. Ai bảo anh là đàn ông con trai nên không nhìn lọt nổi cái cảnh nữ sinh yếu đuối chuyển vật nặng một mình. Em sách đồ nhiều như vậy đi đâu? Hôm nay lớp của bọn em phát bổ sung sách giáo khoa tiếp trong thương nghiệp vốn là do em cùng với hành vân đến lĩnh tài liệu kết quả đi nửa đường thì bị cú gọi điện thông báo có buổi họp tuyên truyền nên chỉ có thể đi một mình thôi. trước lớp trưởng này của hành vân ngày trước rất thanh nhàn nhưng gần đây hình như là đặc biệt bận rộn. nhìn vóc người nhỏ nhắn cùng mồ hôi phản chiếu ánh nắng trên mặt, anh chuyển thùng sách sang người mình để tôi sách giúp em. Trương Dực Trần Dùng một tay ôm thùng sách một cách nhẹ nhõm Có điều đi trên đường nghe cô líu la líu lô Tự thoại thì anh thấy hoài nghi Có phải định nghĩa yếu đuối kia sai lệch rồi hay không Anh học năm mấy, ngành gì Năm ba, học ứng dụng toán học Vậy anh cao hơn em một năm Em học quảng bá thị trường Ứng dụng toán học là làm gì Không cố định Lớp chúng tôi chủ yếu là kiểm soát số liệu từ xa trên máy tính Vậy anh thường xuyên nhìn máy vi tính đúng không? Phải. Cô đang nghĩ ngợi rồi gật đầu. Vậy nhất định là khó học hơn ngành kinh tế của bọn em rồi. Khi sinh viên khối văn thì đợi đến cuối học kỳ bắt đầu quỳ thần bái Phật cũng không kịp, dù sao đều là những kiến thức mang tính chất quá khứ nên ôm đồm sớm trái lại sẽ quên. Sinh viên khối tự nhiên thì thảm hơn nhiều. Nếu ngày thường không tập trung lo học Thì đợi đến lúc lâm trận mới chịu mài gươm Thì sẽ bị Phật tổ như lai đá một cước Hồi tiểu học Em cũng từng học qua lớp tính nhầm Ôn noãn tích cực kéo gần khoảng cách Với anh đẹp trai Lúc còn học tiểu học Tôi cũng từng học qua lớp tính nhầm đấy Trương dực Trần mỉm cười Tuy nhiên anh cũng không cho rằng lớp tính nhầm Có liên quan gì đến chuyên ngành của anh cả Vậy sao em không quen anh nhỉ Chẳng lẽ Em phải quen anh sao Gần như là tất cả. Cô kịp thời nuốt hai chữ xoái ca ngược vào trong cổ họng. Nam sinh cũng không có quan tâm gì tới sở thích, dùng sắc đẹp để làm việc. Nếu như dáng vẻ bên ngoài được khen ngợi thì sẽ mất tự nhiên. Tất cả nhân vật nổi danh trong trường, em đều biết mặt cả đúng không? Nam sinh anh Tuấn xuất chúng như anh, lẽ ra phải nổi tiếng gần xa bên lỗ tai của nữ sinh mới phải. Không thể không thừa nhận, con gái cũng rất háo sắc. Chắc thực là như vậy, Trương Dực Trần phát hiện bọn họ đi chưa đầy 10 phút thì đã có mấy người đi lướt ngang chào hỏi ôn ngoãn. Có lẽ tôi không thường xuyên tham gia các hoạt động của trường mà. Đối với anh mà nói, sức hấp dẫn của mấy con số lớn hơn hoạt động tập thể cùng với kéo bè kết đảng nhiều. Điều đó không tốt lắm đâu, em nghe nói bạn bè tốt nhất trong đời người đều quen biết nhau ở trường đại học đấy. Trung học, tiểu học thì không tránh được sự ngây thơ còn nhỏ, còn sau khi đi ra làm việc thì không tránh được... Khúc mắt của lợi ích. Tôi nghĩ tôi cũng có bạn mà. Không thích tham gia hoạt động của trường, không có nghĩa là người lập dị. Hơn nữa, bạn bè càng nhiều, thì ra ngoài càng nhiều hơn. Chương 1, phần 2 Kẹo hết một khúc cua là tới lầu dưới của ký túc xá. Sau khi anh thả thùng xác xuống thì lập tức chào tạm biệt. Cô nhìn thấy anh rời khỏi, mãi mới tiết chế được dục... Thể dục xế chiều Thì ôn ngoãn mới nhớ ra Cô lại quên hỏi tên của anh Chẳng lẽ cô nên dự phòng chứng bệnh đáng trí Người già tuổi này sao Vì vậy cô đã bị hóa bị phẫn thành động lực Trong lần kiểm tra chạy 800 mét Chạy được thành tích 4 phút 50 giây Kỷ lục chậm nhất trong lịch sử Vì sao hồi nãy không đẩy xe đến siêu thị chứ Tống hành vân Vô lực mặc cho đống quà Tràn lan ở dưới đất Mà đi tới kệ bánh tây Cùng mì ăn liền Bắt đầu bài tập vận động tiêu hao thể lực nhất Đi dạo siêu thị Nhân sinh hà sứ Bất tương phùng Cô nghe thấy giọng ngẩn đầu Nhìn khuôn mặt không muốn thấy nhất Ngô Đạc sao anh lại ở đây Không biết vì sao gần đây Anh lại rất thích kiếm chuyện với cô Họp hành gì cũng đều chỉ đích danh cô đứng lên báo cáo Rõ ràng biết Trong điện thoại của cô Lại đứng dưới dãy lầu lớn tiếng gọi cô Khiến cho người ở toàn bộ dãy lầu đều biết Ghê gớm nhất là đêm khuya khoát Chẳng có chuyện gì quan trọng Cũng gọi điện nhắn tin cho cô Lạ lùng nhất là Có lần cô vừa tắt đèn không lâu Anh gọi điện thoại phòng cho cô Dùng giọng điệu sờn gai ốc Nói với cô rằng Alo tôi là chân Tử Một năm trước đã chết ở đây vì tai nạn xe cộ Nhưng đầu tôi vẫn còn ở dưới giường của cô Giúp tôi tìm được không Cảm ơn Nếu như lúc đó đổi lại là một nữ sinh ngát gan Thì đã sợ mất ngủ trắng cả đêm Đáng tiếc rằng Tuy Tống Hành Vân nhìn vào thì có vẻ cổ điển Nhưng không tin mấy cái chuyện quái thần Vì vậy dùng giọng điệu âm trầm kinh khủng trả lời Có lỗi quá Dưới giường chỉ có giày của tôi Mày rảnh thì quay về giường của mày Kiếm tiếp đi Sau đó chuyện này trở thành đề tài Một tuần trong phòng của cô Hứa ra còn cố ý gọi một cuộc điện thoại Dọa bạn trai của cô Đến siêu thị, đương nhiên là mua đồ rồi. Anh rất đường hoàng trả lời câu hỏi, còn lấy đồ cô chọn mua, bỏ vào rổ xe đầy của mình. Anh! Còn mấy cái này mỏi tay, khỏi cần cảm ơn. Anh đẩy xe tới dãy nước giải khát, cô cũng đi theo đằng sau, tức giận ném một hộp cà phê Nasty vào trong đó. Không uống cà phê, không tốt cho sức khỏe đâu. Anh đặt nó về chỗ cũ, đổi lại là một lon Coca-Cola. Uống mấy thứ nước đầy carbon, axit thì càng có hại. Cô chừng mắt lườm lại Lại trả Coca-Cola về chỗ cũ Người tiếp thị ân cần đi tới Hai vị đều có quan niệm Với sức khỏe rất tốt chi bằng hãy uống nước khoáng của công ty chúng tôi Tuyệt đối tinh khiết Không ô nhiễm đâu Sau 5 phút mù sắm Trong xe của bọn họ nhiều hơn một cốc Nong Full Spring Không ngờ ngôi đạc cũng không nói năng Nhăng nói quậy Mà đứng ở sau lưng cô Nhỏ giọng ngâm nga Mặt trời ở trên không Bé hoa cười với tôi Chìm nhỏ nói nè nè Tại sao trên lưng các cậu lại vác thuốc nổ? Tôi đi nổ banh trường học để mỗi ngày đều không có đến muộn. Rút dây kíp xong tôi chạy ngay, bùm một tiếng, trường học biến mất tiêu chẳng thấy nữa. Hắn lẩm bẩm hát xong lại còn đắc chí khoe. Buồn cười lắm phải không? Tống Hành Vân nhoẻn nụ cười đầy ngọt ngào một cách giả tạo. Hồi cấp 2 tôi đã nghe qua rồi. Tên này quá ngây thơ ấu trí, rốt cuộc hắn làm cách gì mà trở thành đảng viên? nếu để mấy cô à nữ sinh trong trường sùng bái nghe hắn ca bài ca thiếu nhi ngây thơ như vậy nhất định từ đó về sau sẽ không biết hai chữ thầm mến viết như thế nào nữa bên cạnh quầy thu ngân có một dãy bán hoa đủ loại hoa đỏ đều nở rộ rực rỡ anh cầm một chùm bông hồng nhạt đưa đến tặng em một cành này tôi không thích hoa hồng nó quá dung tục dù sao tôi cũng mua rồi em không đành lòng lãng phí vứt nó vào giỏ rác đấy chứ Anh nhét bông hoa hồng vào trong tay của Hành Vân, cô suy nghĩ, tháo giấy gói hoa hồng, sau đó đâm vào lớp xốp ở gần đó. Để mọi người ngắm như vậy, chắc không tính là lãng phí chứ. Ngô Đạc cũng không cãi lại. "Vậy em thích gì?" Cô ngẩn người, sau đó nở nụ cười gian xảo hiếm thấy. "Tôi thích Nicopolo Paganini." Nhìn dáng vẻ bó tay bó chân của anh, tâm trạng của Hành Vân lập tức tốt hơn. "Mozart thì anh còn biết, chứ Paganini?" Thì có cho anh 10 năm nữa Cũng chẳng biết là cái thằng cha chỉ biết lừa gạt con gái người ta này Chú cảnh sát mặc đồng phục đội giao thông thổi còi Lớn tiếng kêu cô gái vượt bậy đèn đỏ lại Ôn oãn cầm bóng bóng vừa mua Ngoan ngoãn từ giữa đường Quay trở lại Lắng nghe chú cảnh sát giao thông phê bình Cuối cùng chú ấy làm lễ rồi nói Cô vượt băng qua đường lúc đèn đỏ Đã làm trái với luật an toàn giao thông đường bộ Căn cứ theo quy định Hiện tại tôi phải phạt cô 10 nguyên Lại còn có vụ phạt tiền ôn oán ngây ngốc Đưa một tay lật tới lật lôi cái túi sách Sau đó lại ngây ngốc nói tiếp Ví của cháu mất rồi Đây cũng không phải là chuyện mới mẻ gì Bình quân mỗi tháng cô đều mất một ví tiền Tần suất cao đến già già nghĩ Sau này nếu không có công ăn việc làm Thì đi theo sau lưng cô lượm tiền Làm giàu cũng được May mà trong ví không có giấy tờ quan trọng Tiền mặt cũng không có để nhiều lắm Còn chi phiếu thì có thể đi báo mất Thế nhưng ở trước mắt thì phải làm sao đây." Chú cảnh sát giao thông đánh giá cô từ trên xuống dưới một lần, ánh mắt rành rành vẻ ăn mặc gọn gàng như vậy, rẻ đâu bùn xỉn quá trời. Cô cúi đầu bất đắc dĩ nói: "Tôi cũng không muốn làm khó cô, nhưng hôm nay có cấp trên xuống thị sát tình trạng chấp pháp, nói không chừng đài truyền hình cũng tới phỏng vấn. Chẳng lẽ cô hy vọng chuyện mình đóng phạt trên TV sao? 10 nguyên không nhiều mấy, cô đưa tiền thì là mọi chuyện sẽ ổn thôi." Cháu, cháu cũng không muốn quyệt tiền Nhưng trên người cháu thực sự không có tiền Một tờ giấy bạc đưa tới Để cháu trả thay bạn ấy cho Nói thật Chùm bong bóng trên tay cô quá bắt mắt Trương dực Trần ở rất xa cũng bị thu hút Nhìn dáng vẻ gấp gáp Tới mức tay chân luống cuốn của cô Thì dừng lại nghe một chút Dòng xe cổ chạy ở trên đường rất nhiều Sau này đừng có qua đường ẩu như vậy Giọng của anh vẫn mở nhạt Nhưng có sự quan tâm ở trong đó Cô gật đầu, cảm thấy ấm áp ở trong lòng, giống như đang chơi xích đu trong gió. Bình thản nhưng vui sướng, thế nhưng vì sao mỗi lần cô gặp anh đều biến nhách nhát như vậy, quá mất mặt, thật ngại, khiến anh mất tiền rồi. Không sao đâu, anh nhanh tay giữ chặt lấy cô, ngăn bước chân muốn đi xuống đường của cô lại. Còn muốn qua đường ẩu để bị phạt một lần nữa à, đi cầu vượt đi. Ở trên cầu vượt không có một ai ngoài một bé gái độ 8-9 tuổi Ngồi cô đơn trên lối đi Sắc mặt cháy đen, ảm đạm Quần áo mặc trên người cũng không còn rõ màu Trước người có một cái túi nhựa plastic đi ăn xin Cô đi tới ngồi xổm trước người của cô bé gái Hôm nay chị bị mất ví rồi nên không có tiền Nhưng mà chị có cái này cho em Cô cầm chùm bóng bóng rực rỡ đủ màu sắc nhét vào lòng bàn tay Ôi bẩn của con bé Nắm chặt một chút, đừng để nó bay đi mất Nếu như em ngoan ngoãn Thì nó sẽ mang em bay luôn đó Trước khi xuống cầu vượt Cô xoay người lại phất tay Bé gái cũng nở một nụ cười e rè phất tay với cô Bóng bóng đủ màu chập chờn liên tục trong gió Những thanh sắt thép lạnh nguội trên cầu Bỗng nhiên sôi động hẳn lên Em có lòng thương người quá Đâu có đâu Ôn noãn thẹn thùng nuốt nước bọt Thực ra em thấy anh mới là người có tấm lòng thương người Tôi á. Anh cũng không biết, bản thân mình mà lại có lòng thương người. Đương nhiên anh không tiếc rẻ mấy chuyện quyên tiền từ thiện, nhưng anh chưa bao giờ làm điều tốt như cô gái này cả. Đúng vậy, đúng vậy, chúng ta tổng cộng gặp nhau ba lần, mà lần nào anh cũng đều cứu em trong lúc nước sôi lửa bỏng, che rủ cho em, vác đồ dùm em, còn giúp em nộp tiền phạt. Thật sự là phiền anh rồi. Hay là để em mời anh đi ăn cơm? Không phải là không có tiền sao? Em có mang theo thẻ sinh viên mà. Cô tự đắc mắc tấm thẻ ra khỏi túi quần jean qua qua cua lại cho anh nhìn Nếu vừa rồi Nếu anh không đến thì em suýt nữa Đã định hỏi chú cảnh sát giao thông Quét thẻ lấy hóa đơn nộp phạt được không đấy Thế nhưng em chỉ có thể mời anh ăn ở căng tin thôi Thôi khỏi đi Sao? Anh ghét ăn cơm giá rẻ ở căng tin à? Dực trần chỉ có thể cười gượng Làm sao tôi dám ghét bỏ Nhưng mà thôi để tôi mời Tới trước cửa sổ lấy thức ăn Kết quả vẫn là ôn noãn giả tiền Nguyên nhân rất đơn giản Anh quên mang phiếu ăn Bởi vì chủ nhật nên căng tin không có món ăn gì ngon Bọn họ chỉ có thể ăn mì hoành thánh thực cầm Mì hoành thánh vừa đặt lên bàn Thì cô không nói thêm một câu nào Dùng thìa lớn bắt đầu vừa ăn vừa húp sùm sụp Lập tức lè lưỡi màu hồng phấn ra Quạt mạnh Sao? Đói lắm à? Trương Dực trần ngẩn gần như mắt chữ O Mồm chữ A Không có Cô lại ra sức ăn một ngụm lớn Vậy thì đừng ăn gấp tấp như vậy Dễ bị nghẹn đấy Cô cũng ý thức được dáng vẻ lúc này của mình Rất không thục nữ Vốn định dò vào lịch thiệp một chút Nhưng mới đó mà đã hiện nguyên hình rồi Trời ạ sao lại làm ra cái chuyện hủy hoại Hình tượng như thế này trước mặt của anh Đều là do Hành Vân Và mấy đứa bạn làm hại Hồi trước em ăn gì cũng nhai kỹ Nốt chậm Nên kết quả mỗi lần đi ăn cơm chung Bọn họ đều giữ dàn ra lệnh Không được nói gì cả Chỉ tập trung ăn nhanh Làm cho em bây giờ thành phản xạ có điều kiện đấy Thế nhưng mỗi lần cô vẫn là người ăn cuối cùng Anh cười nói Thời gian của tôi không gấp Em có thể ăn từ từ mà Ôn noãn trôn dáng, Tự cười vào trong chén súp nóng hổi Trên mặt súp có rắc rau xanh thơm Hơi trắng mơn chớn ngỏ má đến trẻ mồ hôi Cách ăn uống của anh nhìn rất lịch lãm Dung mạo của anh Tuấn Mày kiếm, mắt sáng Cái mũi vừa cao vừa gọn Nét mặt, có thể rất có chiều sâu Cô thích người có mũi đẹp Dù ngũ quan bình thường Nhưng nhìn trông cũng rất có cá tính Còn như cô thì ôi thôi Ôn đoán sờ sống mũi tẹt của mình Lấy thể y nốc sạch ngắm lại gương mặt của mình Chỉ có đôi mắt to tròn Coi như xuất chúng, Nhưng đáng tiếc là không được mềm mại tình tứ như nước Buồn mang mát của ngày thu vậy Nhưng về mặt này Cô không mấy tò mò hay sinh lòng hào cảm Ở trường khoa tự nhiên chiếm nhiều ưu thế này Tỷ lệ là 6 nam 4 nữ Cho nên nam sinh đẹp trai ở đâu cũng có Thế nhưng anh lại khác biệt Ở anh có một khí chất ưu nhá ẩn sâu Con người chín chắn không phù hợp với nam sinh tuổi 21 Ánh mắt của anh thâm thúy khiến cho cô không kìm nổi Mà muốn mở cánh cửa tâm hồn bước vào Tìm hiểu tất cả mọi thứ trong đó Tên mặt của tôi bị dính cái gì à? Anh bị nhìn đến mức thấy quái lạ. Không có, em vừa ăn một cái bánh hoành thánh nhân hạt rẻ. Em thích ăn bánh mì hoành thánh thập cẩm lắm, bởi vì những nguyên liệu làm bánh đều khác nhau, ăn vào có cảm giác vui vẻ bất ngờ. Sau đó, em sẽ nói đời người như một chén mì hoành thánh, vĩnh viễn không biết nhân bánh kế tiếp có vị gì, có đúng hay không? À, cuộc đời của hoành thánh đơn giản hơn đời người nhiều. Chúng nó được một bàn tay ôn nhu nhào nặn. Rồi tương thân thương, thương ái xếp cạnh nhau. Sau đó lặn mình trong nước. Rồi kế tiếp được một cô nàng đáng yêu như em ăn sạch. Ôi cuộc sống hoàn mỹ biết mấy. Không cần phải thi cử gì cả. Nhưng khi hoành thánh ra lò. Đều được kiểm tra chất lượng. Có lẽ chúng cũng phải thi cử như chúng ta vậy. Em không có nghĩ tới. À mà này. Em còn một vấn đề này muốn hỏi anh. Anh buông đũa xuống. Nghiêm chỉnh lắng nghe câu hỏi của cô. Em là ôn noãn. Còn anh tên là gì? Trương Dực Trần Vấn đề này có vẻ quan trọng lắm hay sao? Trương Nghị Trần hay là Trương Diệp Trần là ba chữ nào? Anh xé một trang giấy notebook viết tên của mình lên đó Nét chữ thưa nhưng có lực Trương Dực Trần Chữ cuối thật đặc biệt Trước giờ em chưa biết nó có ý gì vậy? Đây là một chữ chuyên dụng trong lĩnh vực thiên văn Bởi Trung Hoa Cổ Trương Dực Trần Theo thứ tự là tên gọi của ba vị tinh tú cuối cùng trong 28 tinh tú. Tên của anh rất có phong thái tri thức, chẳng là giống như ba em. Thấy lấy họ ôn rồi tùy tiện ghép lại thêm một chữ để đặt tên cho xong. Tên của hành vân cũng được trích trong từ thành ngữ hành vân lưu thủy, trình độ biết mấy. Nhìn ôn noãn cẩn thận cất tờ giấy vào trong ba lô, hắn rất khó hiểu. Em giữ lại để làm gì? Cô nở nụ cười không mấy ý tốt. Sau khi trở về phòng, Em sẽ ghi lên phía trên của tên anh là Trương Dực Trần đã mượn bạn học ôn noãn Một nghìn nhân dân tệ Đặc biệt viết đơn này Anh phải trả tiền cho em Ở đây còn có chữ ký của anh cơ mà Nhìn ngắm nét mặt vui vẻ của cô Khi biến chuyển không thành có Hơn nữa lại còn nói rất thật Rồi lại tự đắc luôn miệng cười tùm tìm Anh mỉm cười Em là người phương Bắc à Anh nói tiếng phổ thông rất chuẩn, không cắn lưỡi hay phát âm sai, giọng nói trầm thấp dễ nghe, giống như tiếng đàn violin du dương vậy. Còn anh, là người chiếc giang à? Tiếng phổ thông của cô lại không được chuẩn lắm, có chút ít cảm giác mềm mại ở nông thôn, lại ngọt ngào như là chè trôi nước đậu đỏ. À, em, em là người Tô Châu. Nhất định là do mỹ nhân thường đến từ Tô Hàng, cho nên anh mới hỏi như vậy. Khi ra khỏi căng tin, hoàng hôn vừa tới đến giao lộ chia hai đường dẫn đi ký túc xá khu nam và khu nữ, thì anh lịch thiệp cúi đầu chào tạm biệt. ở gần đó có một hồ sen, nước hồ trong vắt, mỗi một lần gió thổi đều gợn sóng lăn tăn. trong máy đỉnh bên hồ có một đôi tình nữ đang ôm nhau mà hôn hít. thực ra đây là cảnh thường thấy, mọi khi bắt gặp vẫn thấy bình thường, nhưng không hiểu sao trương dực trần và ôn ngoãn đứng nhìn từ xa một chút thì trở thấy xấu hổ. Cùng lúc cúi gầm mặt, đầu lướt ngang. Cô bắt gặp, trên mặt của Trương dực Trần được thoa lên một lớp phấn hồng không mấy tự nhiên, thì trái tim chợt rung động. Anh khiêm tốn, hiền hòa ung dung. Đó đương nhiên là điều là những phẩm chất tốt đẹp. Nhưng nháy mắt đó, cô nhìn thấy được dưới nét mặt lạnh lùng cơ trí ấy, là một thiếu niên đơn thuần, cũng có lúc biết thẹn thùng. Em... cô không muốn từ biệt như vậy khi gọi anh lại thì không biết nên nói gì mất tự chủ bật thốt lên trương trương dực trận em em thích anh tấm màn lúc chạng vạn cùng với gió xinh nhẹ như muốn du cho người ta ngủ say kim chỉ giờ trên chiếc đồng hồ được làm bằng gỗ trên mái nhà khu hành chính xếp chồng lại thành một đường thẳng tất cả đèn đường ở sân trường đều bật sáng phản chiếu ánh sáng khiến con người ta hoa mắt giống như có một loại ma thuật kỳ diệu làm con người ta bất động vừa rồi em nói gì? anh gần như không tin vào lỗ tai của mình. em thích anh, anh có thích em không? cô hít một hơi thật sâu, nói chuyện cũng thoải mái hơn rất nhiều. anh chưa bao giờ được người khác thổ lộ thẳng thừng như vậy nên nhất thời không biết phải làm như thế nào. chúng ta vừa quen nhau chưa được mấy ngày mà như vậy có vẻ quá. em vừa gặp đã yêu anh rồi. cô ngước đầu, nét cười của cô còn đáng yêu hơn trong sáng hơn cả đèn đường, giống như là mặt trời thu nhỏ vậy. Tôi không tin cái chuyện vừa gặp đã yêu đâu. Vậy anh có thể từ từ bồi dưỡng tình cảm với em mà. Trương Dực Trần rút cuộc lĩnh ngộ được chuyện anh quyết đấu không lại cô nên lập tức vội vàng cáo từ. Tôi còn có việc. Để lại Ôn Noãn đứng tại chỗ, kỳ quái nhìn cử chỉ thất lễ đầu tiên của mình. Chương 2. Hôm qua Lúc em đến tiệm sách nhìn thấy một bà mẹ trẻ dắt con gái đến mua sách thiếu nhi. Mẹ của bé hỏi chủ tiệm có sách phù hợp với con nít hay không. Chủ tiệm hỏi chị có yêu cầu gì? Bà mẹ trả lời chỉ cần không có cảnh giết người, bạo lực hay tình dục là được. Chủ tiệm suy nghĩ một chút rồi lấy quyển bản đồ giao thông ở các tỉnh Trung Quốc đưa cho cô ấy. Trương Dực Chuẩn bị ôn ngoãn níu ngắt chặt ngay trước dãy lầu thí nghiệm, vành tai lắng nghe cô kể một câu chuyện cười, trong lòng dòng người tan học như thủy triều. Anh nói xem Vui biết là mấy. Ôn Noãn cố gắng thuật lại cảnh Tiếu Lâm mà cô đã nhìn thấy ngày hôm qua, chuyện còn chưa kể nhưng trái lại cô đã bật cười trước. Trương Dực Chuẩn nhìn sợi tóc mềm mại của cô cùng với gương mặt tuổi 19 nhưng lúc nào cũng có nét ngây thơ còn động lại. "Ôn Noãn, tối mai em có rảnh không?" "Hả? Có có gì không?" "Muốn mời em ăn một bữa cơm." Anh cảm thấy có lẽ nên nói rõ, nếu yêu một ai đó không nhất định phải nói toẹt ra, nhưng đã không Yêu thì cần phải báo sớm cho người đó biết. Hơn nữa, khi nói cần phải trao đổi trong một không gian tương đối yên tĩnh. Anh không thể thoải mái như ôn nuãn nói em thích anh ở ven đường như vậy. Ôn nuãn khó tin, mở to hai mắt. Cô rất thích chương dực chuẩn, cũng không quan tâm việc theo đuổi có kết quả hay không. Nhưng mọi lần bất cứ cô nói thẳng, nói ngầm như thế nào anh đều cố gắng sức chống cự. Sau hôm nay, mặt trời lại mọc ở hướng tây vậy. Trương Dực Chuẩn là loại người, dù bạn có dẫm chân anh thì anh ấy cũng sẽ nói xin lỗi trước. Cử chỉ phong độ giống như thân sĩ Anh Quốc vậy, không chê được chỗ nào. Gặp một tí chuyện thì nói xin lỗi, bất kể chuyện lớn chuyện nhỏ đều nói cảm ơn. Thậm chí, lần trước ăn cơm ở căng tin thì Trương Dực Chuẩn cũng không quên kéo ghế giúp cô. Khi nói chuyện với người khác thì hơi ngạ thân thể ra phía trước chăm chú lắng nghe, khiến cho đối phương có cảm giác bản thân được coi trọng. Nhưng anh cũng không thân thiết với một ai Đối với ai anh cũng đều giúp đỡ bảy phần chưa lại ba phần khách sáo Được đồng ý Nhưng mà sao lại muốn mời em ăn cơm Không phải là tiệc hồng muôn yến đấy chứ Tại vì lần trước em đã mời anh Phải nên có qua có lại Vậy chúng ta ăn ở đâu Em tự quyết đi Thế chúng ta đi ăn pizza hết được không Em có tuyệt chiêu muốn biểu diễn cho anh xem Anh đáp ứng Tối mai chúng ta sẽ gặp lại ở đây Cô nghe tiếng trương vào lớp, thì chạy vào dãy lầu, quần áo bay phấp phới, nhìn giống như một chú chim sơn ca đang bay trong trời quang vậy. Xe tới xe lùi chạy trong bãi đỗ xe cỡ nhỏ của cửa tiệm pizza, mà với mục đích muốn tìm được một chỗ đậu xe trong thời gian cao điểm. Ôn nạn níu chặt tay áo của Trương dực Chuẩn. Anh nhìn khẩu hiệu dán ở phía sau chiếc xe kia kìa. Người già, xe mới, bạn hãy coi tôi là đèn đỏ đi, thật là thú vị. Nét mặt của anh vẫn lạnh nhạt đứng im tại chỗ Mấy lời đó thực sự rất khoa trương cùng buồn cười Nhưng đã nhìn vài trăm lần rồi cho nên anh từ lâu coi như không thấy Em cảm thấy với tình hình trong nước hiện nay vốn chẳng thích hợp cho phép cá nhân mua xe Chỉ riêng việc tìm bãi đỗ thôi đã khiến người ta giàu dĩ Bạc đến một nghìn mét tóc rồi Chẳng hiểu nổi tại sao bọn họ lại cứ vội vã mua xe làm gì không biết Hại cho đường giao thông loạn đến rối tình dối mù lên Mãi đến khi chủ xe khởi động xong, mở cửa đi về hướng của bọn họ. "Dực chuẩn, con cũng tới đây hả?" Người đàn ông Trung Niên lớn tiếng chào hỏi. "Cô bé này là thằng nhóc con cặp bồ rồi hả?" "Ba, cô ấy chỉ là đàn em của con, không phải là bạn gái." "Trời ơi, Ôn Loan đứng im bất động tại chỗ, người vừa rồi bị cô phê bình nửa ngày lại là cha của anh ông quả thực rất giống với trương dực chuẩn có lẽ tướng mạo của trương dực chuẩn là thừa hưởng gen di truyền của cha anh cả hai có gương mặt cùng dáng người tương tự thế nhưng khí chất thì khác nhau hoàn toàn đừng có ngại bố mày với mẹ rất cởi mở ba trương vừa nhìn là biết đàn ông cởi mở phương bắc mà kệ nét mặt từ từ biến đổi của con trai cháu nói có đúng hay không Nhớ ngày đó Ông cùng mẹ của Dực Chuẩn Cũng yêu đương ở giảng đường đại học Dạ Dạ vâng ạ Cô vô ý thức trả lời Tất cả tâm tư của cô đều dối ren Khi anh gọi một tiếng ba Biết làm sao Có thể coi như vừa rồi Cô không nói gì hay không Nếu là ba ba của Dực Chuẩn Mua Thì cô cũng chẳng có ý kiến gì Về vấn đề giao thông xe cộ Trương Tư Khiêm Coi vẻ xấu hổ của cô Thành sự ngượng ngùng Cho nên hào phóng trả cho bọn họ Thế giới riêng của hai người Bà có hẹn với các bạn rồi, các con cứ ăn từ từ. Cô bớt ăn chọn đại vài món, đợi nhân viên phục vụ vừa đi khỏi thì cô gấp gáp nói. Chú ấy là ba của anh thật à? Tất nhiên rồi, anh cũng không có sở thích đi khắp nơi mà nhận cha. Vậy không biết vừa rồi chú có nghe thấy câu nói của em không? Ông ấy không có thuận phòng nhĩ đâu. Vậy anh có định nói mấy câu em nói cho chú ấy biết không? Anh cũng không biết nữa. Vậy anh có vì vậy mà không thích em không? Anh hơi ngạc nhiên, nhìn ánh mắt nghiêm túc của cô, sau nửa ngày mới trả lời. Tôi sẽ không vì chuyện đó mà không thích em đâu. Ôn noãn lấy tay xoa ngực, thở dài một hơi, may thật. Anh lại nói tiếp, bởi vì tôi chưa bao giờ thích em. Nụ cười ngọt ngào chưa kịp hé nở, đã đông cứng trên khuôn mặt, tức thì cô như người điếc, không còn thính giác. Anh lập lại một lần nữa, ôn noãn, tôi không thích em, đừng tốn thời gian ở trên người của tôi nữa. Anh, anh hẹn em ra đây là để nói cho em biết chuyện này à Trương Dực Chuẩn gật đầu Nếu như không thích thì nên nói rõ Chứ đừng kéo dài vô vị, Như thế chỉ càng khiến cho vết thương thêm sâu Thế nhưng nhìn bộ mặt như đưa đám của cô Anh có chút đau lòng Dù xuất phát từ lòng tốt Nhưng cuối cùng thì vẫn làm trái tim cô bị tổn thương Vậy đợi đến sau này anh thích em được không Ai đoán được chuyện tương lai Chúng ta đang nói thực tại thôi Cô im lặng ăn pizza, không nói gì thêm nữa. Mãi cho đến khi nửa bàn cánh gà thơm ngon bị cô ăn sạch hết, mới như phục hồi lại tinh thần. Chúng ta đi lấy một phần salad tự phục vụ đi. Món salad tự phục vụ ở Pizza Hut không hạn chế số lượng, chỉ cần để vào chén không rớt là được. Nhưng cái chén thủy tinh ấy rất nhỏ, lượng bằng một môi canh cũng không chứa nổi. Thế mà nò lọt vào tay của ôn noãn thì tình huống khác biệt rất lớn. Cái chén như là tụ bảo bồn, có thể chất đống mấy tầng không rớt. Đây chắc chắn là tuyệt chiêu của cô. Trương Dực Chuẩn cùng khách lấy salad gần đó quan sát. Trước tiên, cô lấy một miếng salad xanh tươi, lót ở đáy chén, rồi nặn một lớp tương salad. giải hạt bắp đầy mặt, lại gắp dưa chuột cùng dứa miếng, xếp thành hàng dọc ngay thẳng, đan chéo với nhau như hình hoa sen nở rộ. Cứ thế một lần, rồi lại một tầng. Ở giữa lót thêm đào vàng cùng đậu Hà Lan, tiếp tục để lên một ít hạt rẻ trang trí, cuối cùng nặn một vòng tương salad trắng như tuyết để làm dính. Khách hàng sôi nổi học theo trình tự của cô, đến cả nhân viên phục vụ cũng bị thủ pháp tinh xảo của cô hấp dẫn. Nếu nhà em thích thì có thể gọi thêm phần khác. Nhìn cô chất chồng đến chồng thứ bốn thì Trương Dược Chuẩn đã không nhịn nổi. Đây là thú vui thôi mà, bộ anh không có thấy cảm giác thành công à? Cô nhìn cái chén trong tay, cảm thấy vừa đủ liền bưng thành lũy salad kia về chỗ ngồi. Phần nửa người trong sảnh nhìn không rời mắt, sau đó rất nhiều người gào lên: "Phục vụ đâu, cho chúng tôi thêm một phần salad." Dáng vẻ của mọi người đều rất kích động và hưng phấn. "Một lát nữa chúng ta đi dạo ở chợ đêm được không?" Xuất phát từ tâm lý ái náy chẳng biết chui từ đâu ra, anh đồng ý ngay. Rất đông người, đồ đạc lung tung, không khí không sạch sẽ. Đây là ba điểm đặc sắc nhất ở chợ đêm. Từ si đi lậu đến quần áo và trang sức nhập lậu, thứ gì cũng có, loạn xạ cả lên, giống như một nồi cháo bát bửu vậy. Anh cam chịu đi theo sau lưng ôn noãn, đang như là con cá bơi qua bơi lại, nhìn cô lúc cao hứng, hô to gọi nhỏ. Anh cũng không biết, anh đã không vui vẻ được như cô bao lâu rồi, thế nhưng cô thì mọi thứ trước mặt dường như đều luôn rất mới mẻ. Ở ven đường bày thành một hàng sạp, bán trang sức, mà dường như cô rất nghiên cứu trang sức, nên đường nét hoa văn có ý nghĩa, cô nói đều rành rẽ, giúp đỡ một nam sinh trung học, lựa chọn được một món trang sức bằng xương thích hợp, còn bản thân thì không mua cái gì cả. Cô cầm một chiếc lắc chân Thái Lan, quay lại hỏi, anh có biết vòng chân đại biểu cho điều gì không? Ý là hẹn gặp nhau ở kiếp sau đấy. Dực chuẩn từ chối cho ý kiến, mà chỉ cười. Bà già mở sạp, Không ngừng khen ánh mắt của cô tốt Cô đeo lắp vào cổ chân Để mong đợi ngước đầu lên Xem có được không Khiến anh còn có thể nói khó coi được sao Rẽ sang một đoạn đường khác Là dãy bán chén sứ Cô dừng lại Ở trên sạp là những chén vẽ hình mát Đáng yêu Trương Dược Chuẩn nhắc nhở Ôn noán Hàm lượng chỉ ở các sạp đồ sứ ven đường Đều vượt mức chỉ tiêu Không thể dùng được đâu Nhìn bộ mặt sám ngắt của ông chủ sạp Cô tranh thủ lấy tay che miệng anh lại không dùng để uống thì trang trí cũng được mà trả tiền tranh thủ kéo anh chạy trốn chết mãi đến khi ngồi trên xe buýt tuyến 211 quay về trường học cô vẫn còn oán trách sao anh lại có thể nói hàng của người ta không tốt thẳng vào mặt như vậy nếu em không kéo anh chạy trốn nhanh chưa biết chừng anh đã bị ông chủ sạp giết người diệt khẩu rồi đấy chị ăn chỗ này không có kém đến mức đó mà em nói đùa thôi anh quá là không hài hước ôn oán nhăn cái mũi nhỏ đáng yêu lại rưỡi thẳng hai chân dây sang đan màu xanh bạc hà phối với lắc chân thêm cả mắt cá chân sáng khỏe quả thật là nhìn rất đẹp nhìn thấy một người phụ nữ có thai lên xe mà trên xe thì đã hết chỗ ngồi gì gì ngồi ở chỗ cháu đi cô đỡ người đó đang hành động bất tiện tới ngồi xuống ghế trương dực chuẩn cũng đứng lên muốn nhường chỗ của mình cho cô khỏi còn cách trường học mấy chạm mà cô mỉm cười đè hai vai của anh ngồi xuống ánh mắt cong như trăng khuyết Cầm túi xách giúp em là được Cảnh đêm ở đây thật đẹp Anh nhìn theo Nhìn biển người cùng dòng xe lấp lánh Ánh đèn như thủy chiều Mà mọi ngày vẫn thấy Thành phố về đêm cũng không có gì đặc biệt Nhưng cô nói chắc nịch là rất đẹp Vì thế anh không nói nữa Mà cùng cô bắt đầu thưởng thức cảnh đêm Những ngọn đèn hồng Cùng đèn đóng nhà cửa ở ngoài ô cửa sáng lạ Nhưng lại không tươi sáng bằng Hai núm đồng tiền của cô Vừa bị từ chối Nhưng tại sao cô còn có thể cười ngọt ngào như vậy Đẹp đến như vậy Này mấy bồ nói Lần sau mình nhuộm tóc màu đỏ lửa Coi có được không Hứa ra nhìn gương mini Xoắn xoắn mái tóc nhuộm có hơi phai màu Trưng cầu ý kiến của mọi người Theo tớ thì cậu rứt khoát Nhuộm màu xanh hay là tím đi Như thế nhìn sẽ cao hơn Chu như anh đưa ra lời đề nghị không đáng tin cậy Tớ cũng rất muốn, nhưng chỉ sợ sau khi ông ba của tớ mà thấy sẽ phát bệnh tim mất thôi. Phải rồi, hồi hè bố mẹ cậu không có ý kiến gì với mái tóc nhộm vàng của cậu à? Hay, tôi nói rằng bởi vì ăn không quen thức ăn chỗ lạ nên thiếu dinh dưỡng, thành thử tóc mới ngả màu vàng như thế. À, vậy ý. Mẹ của tớ cũng vì vậy mà đặc biệt cưng tớ, mỗi ngày đều hầm canh cá, canh gà bồi bổ cho tớ. Kết quả mấy kg tớ ở trường vất vả lắm mới giảm được, đều lại quay trở về. Ra là một cô gái có tư thái quyến rũ Ngày thường hay đòi giảm béo Đều do tính tình chỉ có con gái mà ra Cũng vì để ai đó vui mắt Nhưng bạn trai của Gia, Gia Rất bất mãn với cân nặng của cô Cho nên thường xuyên bắt cô ăn cơm Còn Gia Gia hết lần này đến lần khác Đều bất mãn lúc nào cũng nghĩ tới việc giảm cân Nhưng khi nhìn ôn ngoãn Cầm một cây kem vị dâu ngọt Về phòng thì niềm tin giảm béo của cô Lập tức dao động Cho tôi ăn một miếng có được không Nét mặt ủy khuất như cún con Để người không rõ chuyện nhìn vào Nhất định nghĩ rằng đó là một đứa bé nhịn ăn nhịn mặt Cậu xuống dưới lầu mà mua Tớ chỉ ăn một chút thôi Không ăn nhiều đâu Được rồi được rồi Vốn không định cho cậu ăn đâu đấy Cô cầm que kem đi tới trước mặt của hứa ra Cảm giác ăn bữa tối với người tình trong mộng thế nào Chứ như anh nghiêng người chặn ôn noãn lại Để dò thán tin tức Cô đẩy cánh tay thừa thái ra Nằm lên giường ngửa mặt Anh nói anh không thích tớ Cái gì? Hồi nãy, nhìn từ xa thấy cô mua một đống đồ về, còn tưởng là tối nay rất vui. Là do tâm trạng không được tốt, nên tớ đi mua sắm. Cô lười biến ghé đầu vào giường bày ra thành quả shopping. Thế cái này thế nào? Gia già trợn mắt. Ôn đại tiểu thư thân yêu ơi, sao cô lại chẳng có dáng vẻ thất tình một chút nào hết vậy? Tớ đâu có thất tình. Bởi vì chưa bắt đầu yêu đương thì cô đã bị cự tuyệt. Này, các cậu có đề nghị nào mang tính xây dựng không? Đã đọc nhiều tiểu thuyết tình cảm với xem phim thần tượng đều vô dụng, cô vĩnh viễn không học được 36 kế trong tình yêu. Đề nghị thì không. Như anh lên tiếng, hệt như một chuyên gia tâm lý, cô rất thích đảm nhiệm vai trò chỉ đạo đường tình duyên của người khác, nguyên nhân bởi vì cô có rất nhiều hiểu biết trong chuyện này nhưng không thể ứng dụng lên bản thân, chỉ đành ra một ít chỉ điểm chúng sinh, thuận tiện xem thử hiểu biết của cô trong thực tế có phải là chân lý hay không. Nhưng bình thường chẳng nam sinh nào thích bị theo đuổi đâu, cho dù có chấp nhận thì sau này cũng dễ dàng chia tay, vì càng dễ lấy tới tay thì càng không biết quý trọng. Thật sao? Ôn Loan có chút lo lắng cùng nghi ngờ dựa vào thành giường. Tay ôm một quyển Hamlet bìa cứng, vì tăng hứng thú tiếng Anh cũng vì giúp bản thân mình có chút khí chất cao nhã nên ngày đầu tiên khi khai giảng, cô đã mua mấy quyển kịch của Shakespeare có đủ nguyên văn dẫn dịch văn. Đáng tiếc khi mua về mới phát hiện tiếng Anh ở thời đại của Shakespeare có sự thay đổi rất lớn trong thời đại bây giờ, thay đổi từ ngữ pháp cho tới tử vựng cho nên cô đọc chẳng hiểu mô tê gì. May mà mấy quyển kịch cô mua phần lớn đều là mấy vở kịch lãng mạn như giấc mộng đêm hè, thỉnh thoảng lấy ra xem phần dịch tiếng Trung cũng không tệ lắm. Đối với vị vương tử người Đan Mạch, do sự thiếu quyết đoán, sinh tồn hay hủy diệt đó là cả một vấn đề. Còn đối với ôn ngoãn, theo đuổi hay không theo đuổi đó càng là một vấn đề lớn hơn. Nhưng mà cũng chưa chắc Như anh thấy nét mặt uể hoài của cô Thì đổi giọng ngay Tục ngữ đã nói Nam theo đuổi nữ Thì cách một ngọn núi Nữ theo đuổi nam Thì cách một tầng xa Lời của cậu Mâu thuẫn quá đấy Cô đương nhiên hiểu như anh đang muốn an ủi mình Nhưng tầng xa đó lại như kim trung cháo Với thiết bố Sam Thế thì làm sao mà đâm thủng được đây Tôi không suy nghĩ nhiều đâu Chỉ cần có thể nói thêm với anh ấy mấy câu Nhìn thấy anh ấy cười là tớ vui rồi Anh ấy chỉ nói là không thích tớ thôi Tớ sẽ khiến cho anh ấy sau này thích tớ Chẳng phải ở lớp chết cũng có dạy Phải dùng cách nhìn xa rộng Để xem xét những chuyện đã qua Con đường là quanh co Tiền đồ mới là quang minh Cô hùng hổ siết chặt nắm đấm nhỏ Tớ nhớ tới một câu nói Như anh và hứa ra nhìn nhau Sau đó cùng cười Thượng đế muốn cô chết Trước tiên sẽ khiến cô phát điên Noãn noãn Cậu hết cứu nổi rồi Này đừng có đả kích tớ Thế Hành Vân vừa bước ra khỏi toilet, vừa rồi tôi có thấy Ngô Đạc ở dưới lầu đấy. Giống như muốn nghiệm chứng lời của ôn noãn rất đáng tin cậy, ở dưới lầu lập tức vang lên tiếng la vô cùng phấn khích của chủ tịch Ngô. Tống Hành Vân! Ông tới đây làm gì nữa vậy? Mới yên tĩnh được mấy ngày. Nếu mà ông cứ làm vậy, thì mọi người ở cả khu nhà trọ này đều biết tới mất. E rằng bây giờ mọi người ở khu này cũng đã biết tới cô rồi. Nhìn thấy anh ta dơ cao đĩa CD, bản kỷ niệm 24 bản Capri, số lượng có hạn của Nicopolo Paganini, hành vân thực sự bị dọa sợ. Anh cũng biết Paganini à? Đương nhiên, đừng có mà xem thường người ta. Nicopolo Paganini vừa là nhà chơi violin người Ý, vừa là nhạc sĩ, là một trong những nghệ sĩ chơi violin vĩ đại nhất trong lịch sử âm nhạc. Ông theo học hai người thầy là Severto Rolla. Lần đầu tiên trên sân khấu vào năm 13 tuổi. Nói một loạt như vậy. Ngô Đạc hoa trương, lớn tiếng thuyết minh, cánh tay còn không ngừng vùng vẫy. Tống hành vân bày ra dáng vẻ có mắt như mù, để phối hợp với dáng vẻ tự tin của anh, khiến cho Ngô Đạc cảm thấy có lỗi. Anh cúi đầu, thành thật bổ sung. Thực ra là tôi lên Google, tìm thì mới biết thằng cha này. Internet quả thật là tuyệt vời. Cô dùng tay che miệng, cười không chịu nổi. Ngô Đạc đỏ mặt vì thẹn. Có gì mà buồn cười chứ Cô nhìn CD đã bị xé bao tiếng Anh nghe qua chưa Thấy thế nào Rất đặc biệt Anh châm trước một hồi lâu Mới dặn ra một câu mang tính đánh giá như vậy Khó nghe lắm phải không Mặt trời tháng 9 Vẫn mang nhiệt độ của mùa hè tỏa khắp buổi hoàng hôn Cô bỗng cảm thấy hơi cay lòng Anh tốn sức như thế Để tìm tôi là vì chuyện gì Em đoán thử xem Sao tôi biết Dù sao cũng không phải là theo đuổi tôi rồi Tại sao không, anh tiêu sái nghiêng mặt Rồi, vậy thì không nói Mà em biết chơi violin à Ừ, cuối tuần này có buổi liên hoan hội trung thu Hy vọng em có thể trổ tài chơi đàn Là vì chuyện đó sao Hoàng hôn dần buông Cô vừa thoải mái lại vừa có chút dầu dĩ không vui Vậy em hy vọng vì chuyện gì Hô hấp của cô rồn rập Tôi chơi đàn chỉ để tiêu khiển mà Một người vui chi bằng mọi người cùng vui cũng được mà Ở trường này không phải chỉ có một mình tôi biết chơi violin Bọn họ đều đã từng biểu diễn Mà tôi cũng không muốn cứ nhìn Tới nhìn lùi mãi một gương mặt Thật là tận chức trách đấy Giọng cô đầy vẻ mỉa mai Anh không phải là người ở đây sao Lễ Trung Thu không chịu về nhà chơi Mà xem náo nhiệt ở liên hoan hội Trung Thu ở đây làm gì Ngô Đạc đút tay vào túi quần Hơi mất tự nhiên Thiếu tôi thì đêm liên hoan đó sẽ mất một, một nửa mỹ lực đấy Gớm Em sợ biểu diễn trước mặt mọi người đúng không Để tôi cho người chỉnh độ sáng đèn mờ một chút Bảo đám người ngồi ở hàng sau Sẽ không thấy mặt mũi của em đâu Ai nói tôi sợ Không phải là diện cánh hóa bướm sao Năm cô mười tuổi đã thử Vậy thì tốt Chiều thứ ba sẽ diễn tập Không gặp không về Chương 2 phần 2 Giáo sư vừa giảng bài Vừa dưa cao tay vung vẩy trong không khí Nhìn rất giống người chỉ huy giàn nhạc Cây bút máy trong tay ôn loạn xoay tròn còn nhanh hơn cả cây quạt điện trên đầu, cô sắp không phân biệt rõ đâu là tốt, đâu là xấu, nhàm chán chọc chọc trường dực chuẩn đang ngồi học ở bên cạnh. Sao anh lại chọn cái môn tự học khô khan như vậy? Người thầy lớn tuổi tóc bạc trắng ở trên bục giảng tiếp tục giải thích cho sinh viên theo học thuyết của ông. Khái niệm mặt trong là khái niệm chỉ ra phản ánh thuộc tính của đối phương, khái niệm mặt ngoài là khái niệm chỉ ra phản ánh bản chất của đối phương. Dạng thức logic có mặt ngoài càng lớn thì mặt trong sẽ càng nhỏ. Rất nhiều thứ vô cùng chịu tượng. Vậy vì sao em còn chọn? Bởi vì anh. Cô cười thần bí mà không trả lời. Ghé mặt lên trên mặt bàn gỗ bóng loáng nghe giáo thư sư trích dẫn điển cố để phân tích. Tông giọng đều đều, tốc độ chậm rãi. Thỉnh thoảng còn chèn vào vài câu tiếng Pháp êm tai tới nỗi nghe xong chẳng hiểu câu nào. Anh quay sang nhìn cô thì phát hiện cô đã ngủ. Thật là một cô nàng ngốc nghếch, rõ ràng là không có hứng thú. Lại cứ đòi chọn cái môn dạng thức logic làm tiết học tự chọn. Kết quả nghe chưa tới mấy câu đã mơ mơ màng màng mơ về tô châu rồi. Có lẽ đã tập thành thói quen nên anh chỉ cảm thấy hơi bất đắc dĩ chứ không thấy bài xích. Gối đầu lên cánh tay, tóc dài mềm mại rũ xuống che chắn đôi má trắng nõn xinh xắn. Ngay cả trong mơ mà đôi lúc cũng nở nụ cười. Trong lòng anh gợn lên một cơn sóng dịu dàng xa lạ. Khi uốn nắn mở mắt thì phòng học hình bậc thang rộng rãi chỉ còn lại hai người bận họ. À, còn một nhân viên vệ sinh đang quét. Cô ngồi thẳng lưng, chớp chớp cặp mi vài cái, chưa tỉnh ngủ Người đâu hết rồi, sao lại đi sạch rồi Bây giờ đã là 9:30 tan học từ lâu rồi Anh kẹp sách, đi ra ngoài Tôi thấy tốt nhất em nên đổi môn tự chọn lại như cũ đi Vốn cô theo học lớp lịch sử mỹ thuật phương Tây Đó là lớp có tỷ lệ đậu cao nhất nổi tiếng toàn trường Còn dạng thức logic cũng nổi tiếng toàn trường với tỷ lệ đậu thấp nhất Cho nên cô mới đổi lớp dễ dàng như vậy cả đám người ai nấy đều nhìn chằm chằm vào cái ghế trống đó, ôn ngoãn bỗng cười rộ lên. Em chưa kể chuyện hôm đó ở lớp lịch sử mỹ thuật phương Tây à? Tiếng chuông vừa reo thì ông thầy giáo ngẩng cao đầu đi lên bục giảng, mặt mày dữ tợn mà quát lên. Đầu tiên, xin báo cho mấy người biết, để mấy người chuẩn bị sẵn tâm lý, số sinh viên đủ điểm ở khóa thầy trước giờ rất ít. Tất cả bạn học ngồi bên dưới bàn tán nhau rằng anh chị khóa trên lừa gạt, muốn đẩy bọn em vào hố lửa, chứ chẳng hề đậu dễ như đồn lời đồn chút nào. Sau đó thấy thầy uống một hớp nước Hắng giọng nói tiếp Thầy biết các em bể bộn nhiều việc Nên không có thời gian học hành Vì vậy chọn môn học nhẹ nhàng Để chỉ cần chăm chỉ một tí thì dễ dàng Đạt loại yêu Nhưng tóm lại Mấy anh chị coi trọng lớp của thầy ngày trước Gần như không ai đủ điểm đâu Cô nhớ đến ngày đó Cả lớp đều ngập trong một trận cười như thác lũ Đến bây giờ nghĩ lại cũng muốn cười Trương Dực Chuẩn cũng hơi nhoèn miệng cười Thầy Phương có yêu cầu rất nghiêm đối với học sinh đấy Em cứ như vậy thì rất khó đậu kỳ kiểm tra. Không sao đâu, vận may trong khi thi của em dạo này tốt mà. Chỉ cần không phải là thi tiếng Anh, nhất định sẽ có thể gặp giữ hóa lành. Hơn nữa, hôm nay do em mệt trong người nên mới ngủ gật thôi, lần sau sẽ không như thế nữa đâu. Đã đi học, thì phải học cho giỏi, không để lãng phí thời gian. Đâu phải, chỉ cần đậu các kỳ thi thì mọi chuyện sẽ thuận lợi. Em đâu có lãng phí thời gian đâu, có thể học đậu dạng thức logic hay không cũng không quan trọng, em tới đây học là vì em cảm thấy vui vẻ, như thế không phải là lãng phí thời gian." Cô phản đối rồi tung tăng bước xuống bậc thang lại còn ca hát. Anh kinh ngạc nhìn về phía trước, anh biết mình thông minh lâu lắm rồi, cộng thêm sự chăm chỉ của bản thân thì mọi chuyện anh đều có thể làm tốt nhất. Từ nhỏ đến lớn, đoạn đường từ tiểu học, thực hành, trường điểm trung học đến đại học tiến tâm, thành tích qua mỗi năm của anh đều đứng đầu. Môn Taekwondo Được đai đèn ba vạch Anh từng leo qua ngọn núi 5.400 mét Ảnh chụp của anh từng được đăng trên các tạp chí chuyên nghiệp Thế nhưng Mình có thực sự vui vẻ hay không Vui vẻ là một điều tưởng chừng như bình thường Chẳng có gì lạ Lại rất ít người bỏ sót Có được Cô thì chẳng hề xuất sắc như Anh cũng không hề ra gì mấy Nhưng tại sao cuộc sống của cô lại có thể vui vẻ đến như vậy Em thích hát à Phải Chỉ tiếc là em hát rất tệ, trà tấn lỗ tai của anh rồi. Nhìn hai con mắt sáng sủa, anh chỉ có thể lúng túng nói. Đâu có, tôi thấy rất êm tai mà. Thật không, thật không, vậy em sẽ thường xuyên hát cho anh nghe. Thế giới khi có anh, thật đẹp biết mấy. Khi em nhớ tới nụ cười của anh, sẽ vô ý đọc lại lá thư tình năm đó. Thời gian đi qua khiến tuổi xuân già cỗi, không thể quay trở lại khoảng ngày đẹp đẽ bên nhau. Trên tờ giấy đã ố vàng này là ký hiệu khắc ghi thời trẻ tuổi Đừng trách tại sao khi đọc lại tin nhắn mà trái tim vẫn còn đập Anh có biết đó là khoảng thời gian đẹp đẽ biết bao Là một ca khúc mê mang đau đớn trong lòng Nhưng lúc đó cô hát lên thì lại ngây ngô không lo không nghĩ Nhất định cho đến tới tận bây giờ cô vẫn chưa thực sự sầu khổ bao giờ Cô thực sự hiểu được ý nghĩa của yêu đương hay sao Vì sao em lại thích tôi Nhìn ôn ngoãn quay lại nhìn mình, anh mới phát hiện miệng của mình hỏi ra vấn đề trong đầu, mà anh không hề suy nghĩ đắn đo. Anh không hiểu vì sao có người vừa gặp gỡ đã yêu nhau, cũng không mấy quen với việc dễ dàng thích một ai đó. Bởi vì đó nhất định là hiện tượng giả của bộ não trong lúc mê say, mà đã là giả thì cuối cùng chỉ là hư ảo. Thích thì thích, đâu có định nghĩa gì đâu, em tin vào cảm giác của mình. Cô cắn môi, mặt mày đỏ lửng có chút ngượng ngùng. Nam sinh đẹp trai xuất sắc trên thế gian này còn nhiều, nhưng chỉ có anh là khiến trái tim của cô rung động. Không có nguyên nhân nào cả, chỉ do trái tim rung động mà thôi. Anh dừng chân lại, quyết định nên nói rõ. Tôi không có dự định yêu đương khi học đại học, bởi vì sau khi tôi tốt nghiệp chuyên ngành xong, rất có thể sẽ ra nước ngoài để nghiên cứu sâu hơn. Tôi không muốn chậm trễ tuổi thanh xuân của em, hay bất cứ một cô gái nào khác. Khi lên kế hoạch, đời người... Thì anh chưa từng nghĩ tới chuyện yêu đương Ít nhất cũng phải tới lúc sau khi có công việc ổn định Anh mới bắt đầu lên kế hoạch cho tình yêu Và vì sau này có thể rất sẽ phải ra nước ngoài học tập Nên anh không tính chuyện yêu đương á Thực ra em cũng có thể xin thi phúc khảo Để xét tuyển ra nước ngoài mà Hay anh sau khi tốt nghiệp đào tạo chuyên sâu trong nước Tóm lại vấn đề này có thể giải quyết được mà Cần gì phải suy nghĩ một chuyện đơn giản phức tạp như vậy Nếu như người anh thích là một cô gái khác thì cũng đừng vì lý do này mà từ bỏ. Nói xong cô lại cười rộ lên, đưa một tay cầm lấy lan can cầu thang rồi nhẹ nhàng bước xuống, tiếp tục ca hát. Chiếc ba lô màu trắng có hình con tàu màu xanh nước biển do cô vẽ cứ hất lên hất xuống ở mỗi bước chân cô xuống lầu. Hội Liên Hoan Trung Thu tổ chức thành công hơn bao giờ hết. Có rất nhiều sinh viên, nhà ở thành phố đã ở lại cổ vũ mà không về. Hẳn là do anh bạn Ngô Đạt, Tống Hành Vân quay trở lại hậu trường, tháo trang sức. Tuy không muốn thừa nhận nhưng tối nay anh là người nổi bật nhất. Tất cả buổi biểu diễn đều chẳng bằng vị MC sáng tỏa bốn bè này. Hành Vân, bọn mình phải về phòng trọ, cậu có muốn về cùng không? Các cậu về trước đi, mình ở lại nghỉ ngơi thêm một lát. Thực ra chơi đàn violin không khiến cô mệt, cô muốn ở lại chỗ này vì muốn nói chuyện với ai kia mấy câu, muốn được ai kia khẳng định. Ai kia? Đến khi tất cả buổi diễn chấm dứt, cô vẫn không nghĩ thông nên dứt khoát sách hộp đàn trở lại dãy lầu trọ. Ngày hội đoàn viên nhưng không có người thân ở bên cạnh thì ít nhiều cũng có chút cô đơn. Cô ngồi vào chỗ của mình trong sân thể dục, dạng bậc thang, ngửa mặt nhìn vầng trăng sáng tỏ giữa bầu trời đêm. Mãi tới khi nghe thấy phía sau có tiếng gọi tên của Ngô Đạt. Anh xong rồi à? Tôi đã đi tìm em khắp nơi. Sao không chịu lấy quà kỷ niệm cùng bánh trung thu? Hành vân chỉ lấy hộp pháo. Bánh trung thu thì khỏi đi. Cô trước giờ luôn xin cứu mấy cái món điểm tâm béo ngậy như vậy. Một năm mới có một ngày trung thu. Không ăn thì cũng phải cho, ăn cho hợp với hoàn cảnh chứ. Anh tháo gói quả thắt dây nơ, lấy ra một cái hộp thật to. Đây là bánh kem trung thu, để đến mai sẽ tan mất. Nên ăn hôm nay luôn cho kịp. Hộp lớn như vậy, sao hai người ăn hết? Anh cười thần bí mở nắp hộp. Bên trong cái hộp ấy chỉ có hai chiếc bánh trung thu màu trắng. Khoảng không gian còn lại đều là nguyên liệu giữ lạnh. Anh quen thân viết trương dực chuẩn à? Tất nhiên, cậu ta là người anh em trên giường của tôi đấy. Cô hắn giọng Vậy anh ấy có biết, anh ấy thích dạng con gái như thế nào không? Sao gần đây cô lại nhiều chuyện như vậy, lại còn hỏi ra câu chẳng có ý tứ gì? Sao em lại nhắc người khác với tôi? Chẳng lẽ tôi không hấp dẫn à? Anh khoa trương làm ra điều bộ đau khổ vì trái tim đã tan nát. Này, không phải em thích nó chứ? Anh nói bậy bạ gì vậy? Tôi hỏi dùm người ta thôi. Mày, tôi không muốn có thêm một kẻ địch mạnh mẽ như vậy. Cô vợ như không nghe thấy. Vậy anh có biết hay không? Điều này rất khó nói, Dực Chuẩn chưa bao giờ nói chuyện gì về con gái cả. Có phải là cô bé ôn ngoãn thích cậu ta đúng không? Tôi thấy cô bé đó đừng nên ôm quá nhiều hy vọng. Có rất nhiều cô gái thích Dực Chuẩn thế nhưng không ai thành công cả đâu. Con người của cậu ta thoạt nhìn thì nhã nhặn khiêm tốn dễ hòa đồng, nhưng thực chất cậu ta chỉ dừng lại ở tình hữu nghị với mọi người thôi. Ở trung lâu sẽ thấy rõ ràng ranh giới của cậu ta. Không ai có thể bước qua được ranh giới đó. Dù cố thì cậu ấy cũng không phản ứng đến. Cậu ta giấu tình cảm ở một nơi sâu không ai thấy đâu. Người có thể làm đoạt bảo trật tự của cậu ấy vẫn chưa có xuất hiện. Hay là nói có thể là vĩnh viễn không xuất hiện đâu. Có cơ hội mong anh có thể khuyên bảo anh ta một chút. Ôn Ngoãn thật sự là một cô gái rất đáng yêu. Hy vọng anh ta có thể quý trọng. Yên tâm. Đã là bạn tốt của em thì tôi đương nhiên sẽ nghĩa bất dung từ Bạn bè với nhau thì phải giúp nhau Không tiếc tính mạng Nhưng vì mỹ nữ thì đâm bạn mấy nhát Cũng ố kè Nô đớp lợp lờ lùm Thế nhưng tại sao chúng ta lại nói chuyện của người ta Em chơi đàn violin rất hay đấy Học từ nhỏ Muốn dở cũng không được Vì muốn nuôi dạy một cô con gái Có khí chất quyền quý Nên ba mẹ của cô buộc cô phải biết chơi ít nhất Một loại nhạc cụ Tuổi thơ của tôi cứ như vậy, bị hủy trên dây đàn rồi. Mày, khi còn bé, tôi từng mơ mình có một chơi chơi một cái đàn violin đấy. ai thật là muốn đổi vai với anh. Không, tôi tin em thích chơi đàn. Chỉ có kỹ xảo mà không có tình cảm thì không đánh động lòng người như vậy được đâu. Cô hơi kinh ngạc nhìn gương mặt của anh, suy nghĩ đang từ từ bay bổng. Sau khi đậu trường cấp 3, vì lo việc học căng thẳng nên không mời thầy về dạy đàn nữa tôi vì vậy rất vui không thèm đụng vào nó nữa nhưng có một lần khi ba tôi lau dọn nó không cẩn thận đổ vài giọt nước tôi đã gấp tới độ phát khóc sợ nước ảnh hưởng tới âm sắc khi đó tôi mới biết cây đàn đó đã trở thành một bộ phận không thể thiếu trong cuộc đời của tôi anh đưa hai tay ra cầm xả đơn gảy một bản cho tôi nghe đi cổ chân cổ nhân có nói ném tặng ta cảnh hoa mộc lan ta lấy quỳnh dao đáp lại tôi ném tặng em bánh trung thu rồi em có nên gảy đàn violin đáp lại hay không ngay cả nghệ sĩ violin đẳng cấp quốc gia, Paganini, anh còn không nghe lọt tai, làm sao mà tôi dám bê xấu chứ? Em, chơi đàn hay hơn thằng cha đó mà. Bầu trời yên tĩnh, ánh trăng xinh đẹp xả xuống như thác, gió đêm trong sân tập lồng lộng như trên sa mạc. Tiếng đàn du dương của violin quanh quẩn trầm chậm, trầm chậm. Điện thoại không thức thời bỗng reo lên. Hành Vân, cậu đang ở đâu? Qua 5 phút nữa đúng 12 giờ Bà gì ở dưới lầu muốn đóng rào lại rồi Ôn ngoãn ở đầu bên kia điện thoại lo lắng kêu lên Đã trễ như vậy rồi à tự Tớ về ngay Cúp điện thoại xong cô chạy xuống Rồi quay trở lại lấy hộp đàn Ngô Đạc kéo tay của cô lại Để tôi cầm giúp em Cuối cùng cũng đến trước dãy lầu trọ của nữ sinh Anh nhìn đồng hồ Còn 1 phút nữa đừng gấp Cô dựa lên tường thở gấp Sao anh còn chưa đi mau đi Coi chừng bị nhốt ở bên ngoài Không sao, tôi rất thân với người trực ở dưới lầu, hắn sẽ tha cho tôi một mạng. Ngay cả người trực cổng cũng chẳng tha, nhân duyên của anh cũng đúng là quá tốt. hài, ai bảo trời sinh tôi gặp người thích người chứ? Anh chợt thôi không trọc ghẹo nữa mà ánh mắt trở lên trịnh trọng. Hành Vân, anh sẽ vĩnh viễn nhớ kỹ đêm Trung thu này. Đêm Trung thu không có cha mẹ ở bên cạnh nhưng anh vẫn có cảm giác đoàn viên. Tôi, tôi cũng vậy. Bầu trời không một áng mây Ánh trăng sáng lộng khiến con người ta say mê, anh cúi đầu ngửi mùi thơm Cairo trên mái tóc của cô, cánh môi lừa đáng lướt qua chán và má cô, trái tim vất vả lắm mới bình tĩnh lại của Tống Hành Vân bỗng rung động dữ rồi. Bà dì bỗng không nhịn nổi nữa mà mở cửa sổ lớn tiếng réo lên. Con bé này, cô có muốn vào nữa không? Liếc mắt đưa tình quan trọng thật, ấy nhưng nghỉ ngơi đúng lúc cũng quan trọng không kém đâu khuôn mặt đỏ lử như đóa mây chín đỏ, chạy sộc một hơi tới lầu năm, sau khi dùng nước nước lạnh lau mặt thì cô mới khôi phục lại bình thường. Mấy ngày sau, khi Hành Vân đi qua phòng trực ở dưới lầu đều che mặt cúi đầu, sợ bà dì nhận ra. 10 giờ sáng, nắng xuân chói lọi, ba người trong phòng ngủ số 521 đều lười biếng nằm trên giường. Mấy cậu còn chưa định rời khỏi giường à? Hành Vân nhẹ nhàng mở cửa phòng, mang bữa sáng về. Mái tóc dài đến eo buông xóa, tiếng bước chân cùng giọng nói đều xinh đẹp nhẹ nhàng. Con chim phải dậy sớm mới có sâu để ăn đấy. Tớ chỉ cần chân lý, con sâu mà dậy sớm sẽ bị chim ăn. Ôn ngoãn nằm lười ở trong chăn, vung cánh tay nắm thành quyền. Hành Vân ngồi vào bàn học. Sắp đến kỳ nghỉ quốc khánh rồi, các cậu có tiết mục gì không? già già hưng phấn tuyên bố. A kiệt, muốn tới đây tìm tớ. Thật à? Vậy để gã mời bọn này ăn đồ nướng đi Phần định nọt bọn này Cho thật tốt vào Nếu không... Ôn oán vừa rời khỏi giường Nghe đến chuyện đó thì lập tức dở giọng đe dọa Thật sự khiến cho người ta không dép mà run Như anh nhếch nhác nhô cái đầu ra Và hàn cầu mấy cô chị Có lòng từ bi Làm ơn đừng bàn chuyện 11 ngày nghỉ để tra tấn em gái đáng thương Ngày quốc khánh Nhân dân sinh sống ở mọi miền đất nước Đều có ngày nghỉ hạnh phúc vui vẻ Vì sao cô lại phải học các lớp huấn luyện chết tuyệt kia Đời người vốn không có công bằng Như anh hãy cam chịu số phận đi Ôn nạn miễn cưỡng xoay mình ngồi dậy Lấy trong ngăn kéo ra một bịch bánh ngọt vị tào Cuộc sống thật là hạnh phúc Ngủ nướng chỉ có một khuyết điểm tệ hại Đó là không ăn bữa sáng đúng giờ Nghe nói bữa sáng của các quý tộc ở châu Âu Đều có người bưng tới tận giường Đó mới là cuộc sống hạnh phúc chân chính Cái bà không có lòng thương người Từ muốn khóc Tôi đề nghị cậu Tới phương Tây rồi hắn khóc Tài nguyên nước ở chỗ đó tương đối nghiêm ngặt Nói không chừng cậu có thể giúp đỡ bọn họ một tay Hứa ra nghiêm mặt dặn Hành vân nở nụ cười Thôi đừng chọc nó nữa Như anh Hành nghĩ tới vương tử William Cùng húc John Mugogan Những sinh, hy sinh nhỏ này có đáng là gì đâu Hay Vẫn là cậu tốt nhất Cô đưa tay hồn gió Nếu như tớ là đàn ông Sẽ theo đuổi cậu ngay Này này A Kiệt nhắn lại việc Muốn anh ấy mời ăn cơm Thì không vấn đề gì đâu Nhưng mấy cô gái đi cùng một mình nam sinh như vậy khiến anh ấy có cả cảm giác thụ sủng như khinh đấy. Ổn loạn vỗ vỗ vụn bánh ngọt ở trên tay, mang dép lê đi toilet đánh răng. Tậu, lại không chịu gấp chăn nữa à? dù sao tối cũng lại phải trải ra ấy mà. Tần gì vẽ vời cho thêm chuyện. Đối với cô mà nói thì việc gấp chăn là một công trình gian khổ hơn cả việc đi lên mặt trăng. Lần nào cũng đều xếp thành hình đa diện, không có quy tắc, vĩnh viễn không thể xếp được như cục đậu hũ trong quân đội. Phải rồi, sao không tìm thêm mấy lam sinh nữa Đến để bóc lột nhỉ Tuyệt đối đừng tìm đến mấy con ếch ở lớp bọn mình Tôi muốn sau khi A Kiệt thấy bọn họ Sẽ có cảm giác bị uy hiếp Nghe nói trường của anh ấy có cả một đống cô sinh đẹp đấy Lớp chúng ta đâu có tệ như vậy Tần Vị Dương coi cũng rất được mà Bọn họ đều là cọng cỏ Có chủ hết rồi Tôi không muốn bị bạn gái của mấy gã Giết bằng ánh mắt u án đâu Hay là chúng ta đi tìm Ngô Đạt đi Hành Vân vừa pha trà Vừa nhàn rỗi sen lời Ôn ngoãn rửa mặt, trương cái mặt dính đầy bọt trắng của sữa rửa mặt chạy tới. "Tôi không nghe làm đấy chứ, Ngô Đạt, chẳng phải cậu luôn nghiến răng nghiến lợi khi nhắc đến anh ấy sao?" "Đâu đâu có đâu." Hành Vân bẩy ra dáng vô tội, kiên quyết không chịu thừa nhận, ưu nhã hớp một ngụm trà. "Nói sao thì tôi cũng đang lo cho cậu, nếu nói Ngô Đạt tới thì không chừng người tình trong mộng của cậu cũng sẽ tới, Tớ đang hy sinh bản thân của mình để hoàn thành tâm nguyện của cậu." muốn đèn đáp tớ như thế nào đây đèn đáp cậu á tớ phải hành hùng cậu mới đúng tống hành vân hai ngay vì cứ sự gì mà đêm trung thu lại về muộn như vậy tớ tớ đi toàn bộ ngắm trăng trong sân trường thôi mọi người có tin không không tin tất cả cùng đồng thanh trả lời hết chương 2 phần 2 hết tập 1 các bạn thân mến như đã thông báo Anby cùng với nhóm đọc truyện ngôn tình đang hội ý và có lẽ trong thời gian tới Anby sẽ đích thân diễn đọc bộ truyện ngôn tình Hắc Bang khổng lồ cực kỳ đồ sộ và ấn tượng bộ truyện Đạo tình của tác giả Chu Ngọc, mặc dù bộ truyện này đã được admin Bảo Anh đã diễn đọc, tuy nhiên cũng rất nhiều bạn à, yêu thích truyện ngôn tình đã inbox Anby mong Anby diễn đọc và cũng chính vì động lực này Anby sẽ xin với chị quản lý sẽ à, đồng ý cho mình đọc Bộ truyện đạo tình Ở trên kênh ngôn tình của riêng Alunbi Kênh ngôn tình Chuyện ngôn tình hay nhất Mong rằng các bạn sẽ cho ý kiến về vấn đề này Và các bạn sẽ ủng hộ Alunbi Bằng cách chia sẻ thật nhiều những video của nhóm Xin cảm ơn và hẹn gặp lại